Từ thư Tây Hạ Tập 4 Ẩn số nơi sa mạc Sáng tác Cố Phi Ngư Người đọc Thế Vinh Phạm Vân 2106 Phát hành duy nhất trên trang web thế giớiaudio.org Phần giới thiệu Lao ca giải tán, Hàn Giang vững vào nghi án giết hại tiểu lô. Việc tìm ra bí ẩn của bốn kệ tranh ngọc Tây Hạ tưởng như đã lâm vào bế tắc. Nhưng Hàn Giang không bỏ cuộc, anh bí mật tìm được Phong. sửa vào bức thư do Misa để lại và tấm bật đồ cổ phía sau kệ tranh ngọc Tây Hạ. Nhóm được Phong Hàn Giang lại lặng lẽ tiến sâu vào sa mạc Cô quyết tìm ra hạn hải mật thành. Trong sa mạc mênh mông tưởng như vô tận ấy, họ đã gặp biết bao chắc trở, hiểm huy, và đã được chứng kiến rất nhiều điều kỳ lạ, như tòa thành mê cung đầy xương người, hắc thạch sửng sững giữa sa mạc, người đàn bà đeo mặt nạ bí ẩn, chiếc xe Jeep không người lái, chạy trên sa mạc, lời cảnh báo của Hoàng hậu một tạng trong giấc mơ, tất cả đều nằm ngoài sự lý giải của con người. Thế rồi, vì lạc đường trên sa mạc, Họ lại vô tình tới khu căn cứ tiền tiến và khám phá ra sự tồn tại của lô cốt số 21, một công trình quy mô cực lớn được xây dựng dưới lòng đại sa mạc trong những năm 1960 và vai trò quan trọng của brand ở đây. Trong lúc cận kể cái chết, nhóm hạt Giang lại được một thế lực bí ẩn giải cứu. Và điều bất ngờ lớn nhất mà họ phát hiện ra đó là họ đã từng ở rất gần Hạn Hải. Mật thành